cho người ngài vàng vua đã đến người. người sẽ chi đi cho đến muôn đời. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì thiên chúa sai sứ thần Gabriel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 Vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và nảy đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con đứng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ cho người ngay vàng vua Đà tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia Cót đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận Bà Maria thưa với Sứ Thầm. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền đăng đứng tối cao sẽ rượt bóng trên bà. Vì thế, đứng thánh sắp sinh ra, sẽ được gọi là con thiền chúa. Kìa bà Elizabeth họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đã cô mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hòi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói, Vâng, tôi đây là nữ tỷ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Rồi Sứ Thần tự biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, Phụng vụ dành cho mẹ Maria nhiều ngày lễ kính. Trong đó, có ngày lễ đức mẹ mân côi. Mà chúng ta sẽ cử hành vào Chú nhật 27 thường niên năm C này. Bài tin mừng mà giáo hội chọn để đọc trong Chú nhật 27 thường niên sẽ cho chúng ta suy gõng về đức tin của mẹ. Qua bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, có bốn đặc điểm mà chúng ta có thể rút ra được về niềm tin của mẹ Maria. Đó là một niềm tin vô điều kiện. Một niềm tin dẫn đến hành động, một niềm tin thi hành lệ luật, và một niềm tin hoàn toàn tiến thác vào Chúa Giêsu Trước hết, một niềm tin vô điều kiện. Chúng ta hình chung lại câu chuyện trường tin. Khi Sứ Thần vào nhà và chào mẹ Maria, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sống Đức Chúa ở cùng bà. Mẹ Maria không hiểu lời chào ấy có nghĩa gì, nhưng vẫn im lặng lắng nghe rồi sứ thần lại tiếp: "Và này đây, bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu." Ngày đến đây thì cô Maria không còn im lặng được nữa. "Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Rồi thiên sứ ôn tồn giải thích cho Maria sự việc sẽ xảy ra cho Chúa Thánh thần, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Không biết trong thực tế, mẹ Maria đã im lặng trong bao lâu để suy nghĩ về điều Sứ Thần vừa loan báo, hay nói đúng hơn, suy nghĩ về lời mời gọi của Thiên Chúa trên cuộc đời của mẹ. Nhưng cuối cùng, Thánh Luca đi lại. Bấy giờ Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Câu chuyện truyền tin kết thúc tốt đẹp. Lời cầu hôn của Thiên Chúa với những loại đã được Maria chấp thuận. Chấp thuận vô điều kiện. Chấp thuận vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Chấp thuận vì sẵn sàng phó tháp vào Ngài. Sẵn sàng để cho Ngài toàn quyền hành động trên thân xác của mình. Một niềm tin hiến dân toàn linh hồn và thân xác cho Thiên Chúa. Và không cần đòi hỏi bất cứ điều gì cho chính mình. Một niềm tin tuyệt đối vô điều kiện. Với lời Ththiền chúa thứ hai một niềm tin nhận đến hành động chúng ta tiếp tục theo dõi kết quả của câu chuyện truyền tình mẹ tin vào lờisứ thần và ban lòng để cho chúa thánh thần tác động nơi cung lòng mẹ chắc chắn lời thần xác mẹ đang diễn ra điều kỳ diệu mẹ vội vã lên đường để nhà bài chị họ Elizabeth tại ngôi nhà này Bà Elizabeth là nhân chứng đầu tiên cho điều kỳ diệu ấy. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng Maria chào, Thì đối con trong bụng nhảy lên, Và bà được tràn đầy thánh thần, Liền kiều lớn tiếng và nói rằng, Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, Và người con em đang cù mạng cũng được chúc phúc. Bởi đầu tôi được thân mẫu chúa tôi đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, Thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vùi xuống. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Lời của bà Elizabeth khẳng định một sự thật. Rõ ràng Maria đang mang thải. Maria tin vào lời Chúa. Maria quyết định để cho Chúa làm mọi sự nơi bản thân mình. Và nhờ quyết định ấy của Maria... Thiền Chúa đã gửi con một của ngài xuống trong lòng người trịnh sở. Đức tin của mẹ Maria là một đức tin sống động, một đức tin đưa đến hành động cụ thể. Tin và thực hành ngay lời Chúa dạy. Sau này trên đường rao giảng tin mật, Chúa Giêsu cũng đã có lần tuyên dương mẹ Maria là người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Phúc thay người mẹ đã cu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại rằng, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay cả lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Nhờ hành động âm thuận của mẹ Maria mà con đường giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người đã được mở ra. Nhờ niềm tin của mẹ mà chúng ta có thể tiến đến khả năng thưa vân với lời Chúa, khiến cho lời Chúa đến với ta và kéo ta lên tới Chúa. Thứ ba Một niềm tin thi hành lệ luật Câu chuyện truyền tin tiếp tục Đọc Luca chương 2, câu 22 đến câu 23 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô Sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dân cho Chúa như đã chép trong luật Chúa rằng Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dân của lễ theo luật chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bổ cầu non. Mẹ Maria biết mình đang làm một việc trọng đại, đó là nuôi dưỡng đức Giê-xu, còn thiền chúa. Nhưng không vì vậy mà mẹ tỏ ra khinh thường lệ luật. Ngược lại, mẹ thi hành mọi quảng luật liên quan đến con trẻ giê -xu. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilea, còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm phận mạnh, đầy khuôn ngoan và hàng được ân nghĩa cùng thiền chúa. Mẹ Maria là mẫu gương tuân dữ lệ lục chúa dạy. Mẹ là người ký hữu đầu tiên, làm cho luật Mô-xê trở nên có ý nghĩa trong công cuộc thiền chúa cứu độ loài người. Là người ký tổ hữu. Lẽ nào ta không nói gương mà tuân giữ mọi điều giáo hội dạy bảo sao? Và thứ tư, một niềm tin hoàn toàn tiếng thác vào Chúa Giêsu Ở tiệc cưới Kata, mẹ bảo gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Mẹ nói câu này sau khi Chúa Giê-xu từ chối can thiệp vào việc thiếu rượu tại tiệc cưới vì giờ của ngài chưa đến. Thế nhưng, lòng tin mạnh mẽ vào Chúa Giê-xu. Đã khiến mẹ bảo gia nhân hãy sẵn sàng chờ lệnh. Và quả thật, lệnh ấy đã đến. Các anh hãy đổ đầy nước vào chung đi. Trong tin mừng, mẹ Maria ít xuất hiện và cũng rất ít lời. Nếu khi chết đi, mẹ phải trăng trối lại điều gì cho chúng ta? Tôi thiết nghĩ mẹ sẽ nói, người bảo gì, các con hãy làm theo. Và phải chăng, chính mẹ đã làm điều ấy trước tiên, trọn vẹn. Trong suốt cuộc đời của mẹ, không chúc hoài nghi khi nói tiếng xin vân với thần sứ, không chúc gió dự khi đứng dưới chân thập giá đón nhận thánh gió an là con của mẹ. Cuộc đời của mẹ là một lời xin vân liên lĩ dân lên Chúa, một sự phó thác hoàn toàn nơi Chúa Giêsu vừa là con vừa là Chúa của mẹ. Mẹ đã sống với Chúa Giêsu từ giây phút thụ thai cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá. Liệu chúng ta có thể sống kết hợp với Chúa Giêsu như mẹ được không? Liệu từ ngày lãnh nhận Chúa Giêsu qua bí tích thánh tẩy, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, ta có luôn luôn kháng khiếp với Ngài như mẹ không? Bốn đặc tính của niềm tin nơi mẹ Maria, vô điều kiện, hành động, chữ lề luật và tiếng thác vào Chúa Giêsu xu đủ nói lên mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Chúng ta cũng biết chắc rằng, không ai trong chúng ta có thể thưa vâng với Chúa cách trọn vẹn như mẹ Maria. Không ai trong chúng ta có thể hoàn toàn làm theo ý Chúa, nghe theo tiếng Chúa tuyệt đối như mẹ Maria. Niềm tin của mẹ Maria đi trước và vượt xa niềm tin của chúng ta. Vậy chúng ta hãy cùng mẹ xin Chúa ban cho chúng ta ơn trung thành yêu Chúa và thực hành lời Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Ước gì trong tháng kính Đức Mẹ Mân Côi này, chúng ta cầu xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành cùng với mọi người chúng ta, trên con đường lắng nghe và thực hành lời Chúa. AMEN